quang thượng, thượng đứa bé đứa bé quân nghi giương tay bắt lấy lông bào của hắn làm thế nào cũng không chịu buông tay chỗ xương vai xanh mùi long tiên hương nhàn nhạt trên người nam tử phải vào mặt sắc mặt cô gái ửng hồng dội vàng cúi đầu xuống sợ bị người khác phát hiện ra thật là phiền phức hoàng đế vốn đã phiền lòng nóng ruột giọng điệu lạnh lẽo vừa bật ra khỏi miệng cô gái trong ngực liền ríu rít khóc nấc lên Hắn không dám xem thường, dù sao nàng ta cũng đang mang thai đứa con của mình, huống hồ, phong phi diệt đối với quân nghi như bão bối. Hắn cũng nhìn thấy trong mắt. Hai tay chặn ngăn eo nàng ta ôm lên, hướng sang đám người bên cạnh. Các người đi sang chỗ khác lục soát lại lần nữa, quốc sư theo trẩm trở về. Nói xong đi thẳng ra ngoài. mà tu đứng như trời rồng, trận mắt há mồm, toàn bộ kế hoạch mình tỉ mỉ bày ra, lại chỉ như lũ hề nhãi nhép đến diễn một giới tu đánh thì dậy dây chặt như nêm cối lúc đầu Cũng rối rít lui sang ngoài Bước chân nghiêm chỉnh Xếp thành hai hàng song song lướt ngang qua người ông ta Một tay quân nghi khoát lên vai hoàng đế Ánh mắt giả dờ như đau đớn thống khổ Rơi trở về góc bình phong lúc nãy Nơi đó là một mặt ngăn tủ cực lớn Mà giữa khe hở cực kỳ chặt chẽ Lại lộ ra một góc phượng bào Y phục này Vừa nhìn liền biết là của Phong Phi Duyệt Quân nghi lo lắng không yên Điều duy nhất nàng có thể làm Chính là đưa hoàng đế ra khỏi nơi này Không để cho bọn họ tiếp tục lục soát Thu hồi tầm mắt không hề để lại dấu vết Thân thể quân nghi bị ôm chặt Co rút thành một đoàn Phía trên là khuôn cầm tri nghị lạnh lùng của hoàng đế Nàng không dám ngước đầu lên Chỉ có thể mặt hắn ôm mình Toàn thân rung lẫy bẫy Cô già kiết ngưng mắt liếc nhìn Biểu cảm này đâu phải là do đau đớn Rõ ràng là Rõ ràng là xem mình giống như Sài lan mảnh thú, Mạch tu nhìn hắn sải rộng bước chân, thân mình đã bước ra ngoài điện, trong lòng dù không cam tâm nhưng cũng không dám cãi quân mệnh. tiếng bước chân đồng loạt cùng rời đi thật xa, hai người núp ở trong đại đỉnh không dám lập tức ra ngoài, cho đến khi chắc chắn mọi người bên ngoài đều đi cả, toàn thân cứng ngắc mới dám động đậy. cửa ra cũng không khó tìm, chỗ hàng nối có một tay cầm, phi duật dùng sức kéo ra, liền nhìn thấy mặt cảm long phủ dưới đất. Mạch thần lại trèo ra ngoài trước, trong điện chỉ còn lại một đống lộn xộn, hắn nhấp chân đi tới ngăn tủ trước mặt, chú ý thấy giặt áo của Phong Phi Duyệt lộ ra bên ngoài, trong lòng cầm nhũ may mắn, may là không bị phát hiện. Lấy y phục ra, sau lưng truyền đến tiếng bức chân thật khẽ của cô gái, Mạch thần lại không nói một lời, cánh tay tinh trắng rung rẩy cầm y phục của Phong Phi Duyệt đưa tới, bởi vì đưa lưng về phía nàng, hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng lúc này. Cuốn quýt mặt lại y phục chỉnh tề, sau lưng chỉ nghe có tiếng sột soạt rất nhỏ. Xin lỗi. Suy nghĩ hồi lâu, mặt tầng lại cuối cùng mở miệng. Vì việc không đáp, sau lưng yên tĩnh, không có âm thanh. Không khí thật nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nam tử. Khẩn trương, bối rối, xấu hổ, bất an. Đủ loại hình thái cảm xúc rối rắm đang xen cùng một chỗ Khó có thể đối mặt. Mặt tầng lại lặng lặng đứng ở đó, bóng lưng cao gầy kiên định, giống như đứa trẻ con mắc lỗi nhà công lại. Ước chừng thời gian một chung trà, trong đại điện tĩnh mịch vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Mặt tầng lại lặng lẽ xoay người lại, thấy cô gái ngồi ngay ngắn ngay trước bàn, đang tự nhiên uống trà. Ánh mắt không hề báo trước nhìn thẳng về phía mình, nam tử giật mình tại trận, đánh đi không được, thối lui cũng không xong. Phi duyệt nhất ấm trà lên Rót vào trong chén tự sa trước mặt Trà này vẫn còn nóng đấy Ánh mắt an nhiên đáp lên mặt mạch thần lại Không có trách cứ Cũng không có hạt khắc Lại khiến hắn càng đau nhất như bị giao cắt Tà Tà Đầu mày Phong Phi duyệt nhét lên Huynh làm sao Giữa cá răng lua lại hương thơm Trà ngược lại rất ngon Thân thể bắt đầu ấm lại, hai tay xoa xoa mép dán không đành lòng buông, nhìn giả mặt quẩn bách của nam tử, nàng đưa tay gõ lên mặt bàn. Ngồi đi! Mặt thằng lại thấy nàng cười như không cười, khóe miệng như có như không nhét lên, hắn tiến lên trước một bước, chỉ là đứng ở trước mặt, cũng không ngồi xuống. Phi Việt mở miệng trước tiên. Nguyên không cần phải như vậy, dọc đường đến đây, ta đều thanh tĩnh ai phải, ai trái, ta phân biệt được rõ ràng. Kinh ngạc trên mặt mạch thần lại càng thêm hiện rõ, thân thể phía đối diện nàng ngồi xuống. Sư phụ huynh, chắc hẳn là người của Thái hậu hai cung. Vì việc dứt khoát nói ra suy đoán trong lòng, nói cách khác, đó không phải là suy đoán mà là sự thật. Chuyện này không thể trách huynh. Nhìn thấy giả tử trách trên mặt mạch thần lại, nàng tiếp tục nói. Huynh nhất định là nghe quốc sư nói như vậy Mới mang ta đến nơi đây Thời gian nửa ngày trời Huynh cũng vì ta mà hao phí nội lực Yên tâm Thân thể ta rất tốt Không có chút bệnh tật nào Phu Duyệt cho rằng Mạch Thần lại tin vào lời nói của Mạch Tu Trước đó lúc bị đưa đến phòng luyện đan Cũng loáng thoáng nghe thấy hai người nói đến giải độc Thân thể của mình Nàng vẫn luôn hiểu rõ Sao có thể trúng độc chứ Mạch thần lại nghe nàng giải thích như vậy, trong lòng càng thêm tắt nghẽn khó có thể mở miệng. Có đôi khi, tín nhiệm cũng là một con da hai lưỡi. Tin tưởng của Phong Phi Duyệt nặng nề khiến hắn không đỡ nổi. Mà sư phụ của mình, thúc thúc ruột của mình, chẳng phải bởi vì tín nhiệm của hắn mà suy chúc đưa hai người bọn họ vào quỷ môn quan sao? Tâm tình Mạch thần lại trùng xuống, sự thật như vậy hắn hiển nhiên không tiếp nhận được. Phi Duyệt im lặng không lên tiếng cô đơn trong mắt nam tử rõ ràng như vậy hắn từ nhỏ đã quen đi theo sư phụ mạch tu không chỉ là người thân của hắn hơn thế nữa là người thân mà hắn gần gũi còn hơn cả phụ hoàng hôm nay bộ dáng của hắn cùng Phong Phi Duyệt nếu bị hoàng đế bắt ngay tại trận mà nói tử tội tất nhiên khó tránh nhiều năm nỗ lực cần mẫn như vậy cũng có khả năng tăng thành may khoái dựa vào tính khí của cô giả kiết bôi nhỏ thể diện hoàng thất Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua dự tính muốn xâm chiếm dân triều. Không dám tiếp tục nghĩ theo, Nam Tử đưa hai tay chống tráng, quá nhiều nghi vấn không nói ra được. Lần này, thúc thúc đến cũng không phải là vì dân triều sao? Khi dịch thở dài, cảm thấy có vài chuyện nên nói cho hắn biết. Quốc sư ông ta hình như có quan hệ sâu xa với Đông Thái Hậu. Hai tay mạch thần lại đang dò đầu từ từ buông ra, trên mặt như có bừng tỉnh đại ngộ. Ta có loán thoáng nghe Phụ Dương nhắc tới, nói lúc còn trẻ, sư phụ có quan hệ rất tốt với một cô gái. Về sau, gia đình bên kia lại cố ý đưa cô ta vào cung làm phi. Sư phụ cũng vì chuyện này mà không gượng dậy nổi. Từ đó về sau, mỗi người một chân trời. Lẽ nào, người đó chính là trong Thái Hậu? Ánh mắt nam tử đầy khó tin. Như vậy xem ra cũng có thể giải thích được vài phần Chỉ có điều Cho dù là vì người mình nhung nhớ Cũng không cần phải đẩy cháu ruột của mình xuống chôn theo chứ Phi duyệt bật cười Nàng lựa chọn im lặng Cho mạch thần lại chút thời gian thích ứng Qua hồi lâu hắn một lần nữa ngẩng đầu lên Hướng về phía phong phi duyệt Vẫn chỉ có thể nói ra ba chữ Thật xin lỗi Đáy mắt nàng sâu thẳm Có chút u ám Ba chữ này ta không hy vọng từ trong miệng huynh nói ra lần nữa. Tầm mắt yếu ớt của mạch thần lại cùng nàng giao nhau. Phi Duyệt nói tiếp. Chúng ta không thể cứ tiếp tục bị động như vậy. Cho dù ông ta là sư phụ của huynh, là người thân của huynh, nhưng ta trước giờ không biết cái gọi là ngồi chờ chết. Cho dù sắp chết đến nơi, cũng phải dùng mình giấy vụ một phen. Trên gia huynh mang trọng trách rất nặng. Ta không cần biết mục đích của ông ta là gì. Lòng giả thú đã bại lộ, nếu đối xử nhân từ với ông ta, vậy thì không khác nào, tự đẩy chúng ta vào trong hố lửa. Hành động của Mạch Tu quá mức nôn nóng, chuyện ngày hôm nay ngược lại đã cảnh tỉnh Phong Phi Duyệt. Mạch thần lại chính tay nghe thấy, mặc dù khó tin nhưng không thể không tin. Nếu trách, thì trách Mạch Tu không chút che giấu, một lòng gấp gáp muốn diệt trừ Phong Phi Duyệt. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng huynh có thể cha mắt ông ta, giá giờ như tất cả đều chưa từng xảy ra, không nên bức dây động rừng. Nàng biết chuyện này đối với mạch tần lại mà nói, rất khó, nhưng không thể không yêu cầu hắn làm như vậy. Một hớp trà nóng xuống bụng, nam tử không hề suy nghĩ, liền gật đầu. Thiêu diệt nhìn ra bên ngoài, nước động trên tóc vẫn chưa khô. Hoàng cung lúc này, chắc đã nhốn nháo đến lật trời rồi. Mếp chén kề đến gần rồi dính chặt vào cánh môi, nàng nhớ đôi bài thanh tú lại, trong mắt lộ ra vài phần sắc xảo. Nghe giọng điệu của mạch tu, hoàng đế nhất định cho rằng mình bị thích khách bắt đi. Nếu đi ra ngoài như vậy, nhất định sẽ truy hỏi vừa rồi nàng đã ở đâu. Tuy Việt âm thầm suy tính, ánh mắt lập tức rơi vào miệng đại đỉnh kia. Bên môi nàng sinh ý cười, hiện rõ vẻ ranh manh giả hoạt. Ta muốn huynh giúp ta. Trên mặt mạch thần lại vẫn chưa hết ứng đỏ. Ánh mắt không tự chủ được, vẫn không dám nhìn thẳng. Giúp nàng làm gì? Khi việc đệ tránh tay dách mặt rừng, kề người tới gần, môi trái tim ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Như vậy được không? mặt thần lại trần to hai mắt. Như vậy được không? Lỡ như tay ta không khống chế được lực đạo. Yên tâm đi, ta tin huynh. Bây giờ chỉ có thương kế tự kế. Nàng ngồi trở lại chỗ cũ. Huyệt đứng dậy tìm một tấm khăn giải lau sạch đi nước động trên tóc sau đó hướng sang mạch thần lại ngực đầu Đưa quân nghi trở về tẩm điện xong Hoàng đế lại gọi ngự y tớp 5 tớp 3 mỗi người nói một kiểu người thì nói là không có gì đáng ngại người lại nói là hoàng tử trong bụng quậy phá Uống một ít thuốc là không sao Người lại bảo là bị lạnh. Sắc mặt mạch tu âm trầm bất định Hoàng đế nhìn đám ngựa y đầy phòng Gương mặt tuấn tú nháy mắt liền xa sầm. Quân nghi lại không dám kêu đau Thấy cô già kiết thỉnh thoảng là nóng lòng nhìn ra bên ngoài Liền biết hắn đang lo lắng cho phong phi duyệt Hoàng thượng, hoàng thượng Nàng dương tay kéo ống tay áo của hắn Thần thiếp đã đỡ hơn rồi Hoàng thượng không cần lo lắng Cô già kiếp xoay đầu lại, ánh mắt nhìn nàng trọng chọc, chọc, thậm chí có phần hung ác, lập tức hất bàn tay đang nắm tay áo mình ra. Thấy nàng quả thật không có việc gì, lúc này mới thẳng người đứng dậy. Thật là phiền toái! Vừa mới dứt câu, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Quân y nhìn bàn tay nhỏ nhắn lạc lỏng, chẳng những không thấy mất mát, ngược lại trong lòng vui vẻ một hồi. Nếu như có thể giúp tỷ tỷ mà nói, mình giá giờ bệnh một lần này, thật sự rất giống. Mạch tu nhìn bóng lưng cao lớn của hoàng đế, lúc đuổi theo ra ngoài, quay sang cô gái trên giường hung hăng trưng mắt một cái. Quân nghi không rõ đầu đuôi, nguyết miệng, kéo chăn gấm da hai da lại, tiếp tục giái giờ bệnh. Cô giả kiếp vừa mới đi ra tẩm điện, liền thấy một thị vệ từ phía tây dội dội vàng vàng chạy tới. Nhà hoàng bưng tráp bị đụng ngã xuống đất, tên thị vệ còn không kịp dừng chân, suýt chút nữa bổ nhào tới trước mặt cô giả kiếp. Tàu! tâu hoàng thượng! tiềm hắc thích chặt ý thức được nhất định là có liên quan đến phong phi duyệt tìm thấy hoàng hậu rồi sao hoàng hoàng hậu hoàng hậu nương nương ở diện tử phía tây được được dớt lên rồi ạ. thì về thở hồng học cấp đến nổi một câu đầy đủ cũng nói không ra hơi dớt trong đầu cô giả kiết đánh ở một tiếng giống như tiếng sóng rền nổ tung hoàng thượng Thì giờ ngăn trở trước mặt thở gấp được già hơi, dội vàng bò dậy, đi theo mọi người hướng về diện tử phía Tây. Bước chân cô già kiếp gấp gấp đi nhanh như bay, vừa bước vào diện tử, liền trong thấy một đám người dây quanh đường mòn trải đá tinh thạch, giữa bức tường người mơ mơ hồ hồ, còn có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm. Mà tôi chỉ cảm thấy thập phần quỷ dị, ông ta không nói tiếng nào, lặng lặng đi theo sau lưng hoàng đế. Hoàng hậu Đám người nghe thấy thanh âm của hoàng đế. Toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Thàm hoàng, thượng. hoàng thượng, tham kiến hoàng, hoàng thượng. thượng. Phi Việt nằm ngửa trên mặt đất, y phục toàn thân bị thấm ướt, quanh thân đồng lại một giũng nước lớn, sợi tóc dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hai mắt nàng khép hờ, ý thức đã khôi phục lại đôi chút, trong miệng nỉ non rất khẻ, rất nhẹ, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Cô già kiếp dài ba bước đi đến bên người nàng, quỳ một gối xuống, cuối người ôm nàng lên. Duyệt nhi Toàn thân Phong Phi Duyệt suy yếu Cánh môi khô nứt không thể nói ra được một câu Nói Đây là xảy ra chuyện gì nói. nói Hoàng đế gầm lên một tiếng giận dữ Đám người quỳ xung quanh đồng loạt nằm rạp xuống đất Một tên quảng sự trong đám nơm nớp, Dài dạch mở miệng Bấm hoàng thượng Giờ nãy nô tài đi ngang qua diện tử Liền trong thấy Thấy thấy hoàng hậu nương nương Treo người trên tòa tạch bích trong ao kia Nô tài liền dội vàng tìm vài người đến đây cứu nương nương lên. Có lẽ... Có, có lẽ thời gian rơi xuống nước cũng không lâu. Cô già kiếp khiếp sợ không thôi. Cô gái trong ngực đã chậm chậm tỉnh lại. Quang thượng! Kéo nhà tay áo của hắn, phong phi dục cực kỳ suy yếu. Quang thượng! Duyệt nhi! Nói chậm biết đã xảy ra chuyện gì? Cô già kiếp đưa tay và sợi tóc ngăn trở tầm mắt nàng ra, ánh mắt lo lắng khẩn trương. Nàng khẽ mở miệng, hình như rất đau đầu, hai mắt suýt sao khép chặt, lần nữa mở ra thì chống lại mạch tu đang đứng trước người. Ôi, thần thiếp nhớ, thần thiếp vừa định đi Thịnh An Thái Hậu Hai Cung, trên đường lại xuất hiện một tên thích khách thần bí. Sắc mặt nàng cực kỳ tự nhiên, giống như đang hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. thân thiếp chưa kịp phản kháng, đã cảm thấy toàn thân mềm nhũng. Khi duyệt cuộn tròn người nép vào trong lòng người hắn, một động tác đơn giản lại khiến cô Giang Thiết cảm nhận được nàng thật sự sợ hãi. Thiếp bị hắn khiên đi, không thể động đậy được, một đường đi thẳng đến Tây Diện. Dọc đường đi cũng không có một người nào cả. Thiếp muốn cầu cứu, nhưng mà kêu cũng không kêu lên được. Giọng điệu phi duyệt nhỏ nhẹ, dài câu nói liền khiến nàng hao hết khí lực toàn thân. Khó khăn lắm, ở ngoài điện, thiếp nhìn thấy quốc sư. Tuy thiếp nói không ra lời, nhưng thức khách kia rõ ràng mang theo thiếp đi đến Tây Diện. quan thượng, quan thượng, vì sao bây giờ người mới đến cứu thiếp? Mạch tu làm thế nào cũng không ngờ tới, hoàng hậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ông ta mặt xám như tro tàn, lần đầu tiên cảm giác thấy rét lạnh như nằm trong ba tấc băng dày. Tấm điện của mặt thần lại là ở phía đông, mà chỗ phong phi dược rơi xuống nước lại là ở tây diện. Bây giờ, nàng không hề có một câu bằng chứng cụ thể, đem đầu mâu chỉa thẳng lên người ông ta. Nàng nói, nàng có chậm mặt với quốc sư. Cô giả kiết đè thấp âm thanh, nổ khí ẩn nhẫn bên trong sắp sửa phun trạp. Mạch tu đã sớm ý kiến, liền dẫn mình đến phòng luyện đan, đồng tay cách xa, bọn họ đã sớm nói qua, sẽ không ai bỏ là ai cả. Vậy mà bây giờ, nhìn nàng toàn thân ướt đẫm, cô giả kiết không mường tượng ra được, lúc đó nàng tuyệt vọng như thế nào. Ánh mắt phi duyệt thủy chung dán chặt vào da mặt dần trở nên khó coi của mạch tu, Cần cổ, nơi bị lưỡi dao cắt qua còn hơi đau đớn. Thiếp nhìn mình bị ném vào trong hồ, thân thể không ngừng trầm xuống, uống rất nhiều, rất nhiều nước. Thiếp hít thở không được, trong cổ họng lòng ngực, bị sặc rất đau. Không ngờ, mình cũng có ngày nói dối không chết mắt. Đồng tử nhỏ hẹp quá mức thâm thúy, nhìn không thấy được thứ ẩn chứa trong mắt nàng. Đây giống dĩ là thòng lọng mạch tu bày ra trước, thuận theo ý ông ta, tùy ý thêm vài nét bút mà thôi. Duyệt nhi, trầm không biết. Nàng nhất mực chú ý đến sắc mặt mạch tu, mà lúc này đây lại bỏ quên hoàng đế ở bên cạnh. Phi Duyệt chỉ cảm thấy trên đầu bị đà nặng, Tuấn nhang lạnh băng của cô và kiếp áp sát vào bên tai nàng. kỳ lạ là, nàng không thấy lạnh lẽo chút nào, ngược lại cực kỳ ấm áp. Toàn thân nàng có hơi run rẩy, Lòng ngực nơi nàng tựa lên Có thể cảm nhận được nhịp tim hữu lực Của cô giả kiết Hắn khẩn trương, hắn sợ hãi Nằm giữa đầu ngón tay mới là chân thật nhất Phong phi duyệt bị hắn xíu Có chút đau, nhưng lại thấy an lòng Nam nhân này Mặc dù có thể một tay che trời, Mặc dù có thể úp tay là mây Lật tay là mưa Nhưng rốt cuộc vẫn là người phạm tục Có trái tim, nó muốn nhảy lên Ai có thể ngăn cản được đây Hoàng thượng thứ tội, lúc thần gặp thích khách là ở bên ngoài phượng liếm cung. Thần đuổi theo một đường, khinh công của đối phương thật sự lợi hại, thần cũng liền mất dấu. Mạch tu khẩn trương, sau lưng rỉ mồ hôi lạnh từng trận, nồn nóng chối bỏ. Thái hậu hai cung nói không sai, xem ra vẫn là mình khinh địch rồi. Phi duyệt Khả lắc đầu, tựa hồ rất mệt, thật sự không còn sức lực nữa. Lẽ nào bổn cung đã nhìn lầm? nương nương nhất định là nhìn lầm rồi. Thanh âm mặt tu trầm ổn kỳ thực trong lòng đã đại loạn. Phong phi diệt đưa mắt nhìn về phía bên hông mình, trước đó nàng đã cùng mặt thần lại phân tích kỹ càng, huống hồ lúc hoàng đế dẫn người soát cung, từ trong miệng đám thị vệ nàng cũng đoán được vài phần. Mặc dù bổn cung không thể hành động tự nhiên, nhưng vẫn đem một miếng ngọc bội ném xuống đất cầu cứu quốc sư, ngài có nhặt được hay không? Mạch tu cả kinh thất sắc, nhưng đồng thời quá tim nhảy lên cũng lạc định. Bấm nương nương, ngọc bội kia được thị vệ tuần ra phát hiện ở ngoài phòng luyện đan Phi Việt đoán chắc ông ta nhất định sẽ nói như vậy. Mặc dù cô giả kiết tin tưởng mình, nhưng cũng rất khó vì một câu nói của nàng mà trị tội ông ta. Huống hồ, thích khách vừa nhắc đến này vốn là thuần miệng địa ra, không có bằng chứng cụ thể, cho dù là ai nói cũng không thể tin là thật. Hoàng thượng, Hoàng thượng... Xem ra thiếp thật sự nhìn lâm rồi. Mặt mũi Phong Phi Duyệt ngơ ngát. Nhưng là ai muốn hại thân thiếp? Ngọc bội kia, chẳng lẽ tự mình mọc chân đi đến phòng luyện đan Cô giả kiết từ đầu đến cuối không hề mở miệng. Giờ nghe nàng nói như vậy, liền ôm eo nàng lên. Dĩ nhiên, dĩ nhiên là những kẻ bụng dạ khó lượng kia. Đối thoại của hai người, hắn không phải không nghe ra manh mối. Hành động trước đó của Mạch Tu đã khiến hắn sinh lòng nghi ngờ. Chỉ là làm hoàng đế, hắn có sự khôn khéo sâu sắc nhất. Hiện tại, rõ ràng vẫn chưa phải là thời điểm động thủ. Ông lấy Phong Phi Duyệt một đường trở về Phượng Liêm Cung. Sau lưng, không có mệnh lệnh của hoàng đế, đám người nhất nhất cúi quỳ đầy đất, không một ai dám đứng dậy. Thấy hai người toàn thân ướt nhẹp không chịu nổi, không hỏi một câu nào, lập tức ra ngoài bảo người chuẩn bị nước nóng. Tắm rửa xong, cô giả kiết đặt nàng lên giường phượng, mình cũng theo đó nằm xuống bên cạnh. Hai tay đỡ đằng sau gáy nàng, lòng bàn tay ở phía trên nhẹ nhẹ xoa nắng. Nếu như để trẫm bắt được kẻ đó, trẫm nhất định băm hắn thành trăm mảnh. Phiêu nghe vậy suốt nữa không nhịn được bật cười, không biết mạch thần lại nghe được câu này sẽ phản ứng như thế nào. Sau chuyện hôm nay, xâm ra mạch tu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ. phi diệt nhìn lông mi của hoàng đế rũ xuống, do dự dài lần, cuối cùng vẫn mở miệng. Thiếp cảm thấy quan hệ của quốc sư và đông thái hậu không đơn giản. Bàn tay đang dân dê xoa bớt trên cổ tay nàng dừng lại, lực đạo hạ xuống nặng hơn nhiều. Nàng nhíu mày, chỉ thấy cô già kiết viết mình một cái sau đó tiếp tục động tác mập mờ trong tay. Miệng người đáng sợ, không có mười phần nắm chắc, coi chừng bị cắn ngược lại một cái. Phi Duyệt ghé mắt, chuyện này nếu thật giống như lời mình nói, dây chẳng khác nào chính là bôi nhỏ hoàng thất. Cô già kiếp thân làm hoàng đế, sao có thể biểu hiện ra phản ứng bình thản như vậy? Nàng cực kỳ không hiểu, thậm chí còn có vài phần ảo não. Xoay đồ lại, Hai mắt chạm đến một mảng trong suốt nơi đáy mắt nam tử, bình tĩnh trở lại. Giá mặt này của hoàng đế lại giống như đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi vậy, đáy mắt của hắn thâm sâu làm người ta sợ hãi. Phiêu Duyệt nhẹ nhõm lập tức bực cười. cười. Gần đúng là càng già càng cay. Cô giả kiết cũng không phản bác, chỉ là thu tay lại một cái. Ai già kia? Ai vừa mới nói thì chính người đó nhận... Nàng cười nhạt một tiếng, lật người vùi mình lên chân hắn không dậy nổi. Thân thể trải qua vài đợt dày dò, đã sớm kiệt sức, bây giờ giờ nằm xuống mệt mỏi liền đánh tới. Không đợi được hoàng đế mở miệng, cô gái khép hờ hai mắt, đã ngủ say sưa. Nhìn gương mặt nàng yên ngủ dãn ra, ngón tay cô già thiết trên chân mày nàng khẽ mân trớn. Phi duyệt nhẹ giọng nỉ non, hướng người tựa sát lại gần hắn, ngủ được cực kỳ thoải mái dễ chịu. Chuyện hôm nay cô giả kiết không hỏi tới nữa Hắn tự nửa người trên lên khung giường Trong mắt phượng Xoáy nước mạnh liệt lạnh lẽo Càng phát ra thăm sâu mặt thần lại không đi đâu cả Đang ở trong phòng luyện đan Hắn biết Mạch Tu nhất định sẽ tìm đến Bên ngoài Tiếng quyên náo bắt đầu đã dần dần trở nên bình ổn Xem ra Phong Phi Duyệt đã lừa được tất cả mọi người Nam tử nhà công khép môi hiếm khi lộ ra vẻ mặt tươi tắn như lúc này hắn chỉ biết nàng thông tuệ hơn người bây giờ xem ra còn có thêm một chút nghịch phá lại không làm người ta chán ghét ngược lại càng muốn đánh gần cửa điện canh gác một tiếng bị mở ra bước chân mạch tu dội dã từ ngoài điện đi thẳng vào trong mặt thận lại đứng dậy giọng điệu vẫn cung kính như cũ sư phụ người đàn ông thận lại tầm mắt cứng nhắc quét về phía đại đỉnh hai mắt nhao lại Khôi phục lại sắc mặt tự nhiên Giờ rồi sư phụ bị gọi đi ra ngoài một lúc Chỉ nghe thấy hoàng hậu bị bắt đi Đây là xảy ra chuyện gì khóe mắt mặt thằng Lai xẹt qua thất vọng Hắn không ngờ Đến lúc này mặt tu vẫn còn muốn giấu giếm Ngoài miệng không nói Trên mặt lại càng không để lộ Chúng con đi vào mới chỉ được Thời gian một nén hương Lúc đó con chỉ nhớ Nỗ lực toàn thân con chuẩn bị tụ chung lại một chỗ Thì sau lưng lại bị người ta đánh một trưởng, độ lực tán hết, còn cũng ngất đi. Nam tử ra vẻ như đang dùng sức nhớ lại, chân mày theo đó nhớ chặt. chỉ có điều, lúc con tỉnh lại, lại phát hiện mình ở trong diện tử bảo quan sau ngự qua duyên. thì về tìm khắp cả hoàng cung, những diện tử bảo quan kia chắc hẳn sẽ không đến, cũng chỉ có nói như vậy, mà tu mới có thể tin là thật. Tầm mắt ông ta nhìn chầm chầm mặt thần lại từ từ buông thỏng, dường như đã bắt đầu tin tưởng. Phi Duyệt uống nhiên thuốc kia rồi, không thể nào tỉnh lại, mà ông ta sau khi chắc chắn bọn họ đã bắt đầu giải độc rồi mới đi tìm hoàng đế. Lẽ nào trong cung này thực sự có người từ trong cản trở, phá hỏng chuyện tốt của ông ta? Bộ dáng của mạch thần lại không giống như đang nói dối. Từ nhỏ hắn vẫn đi theo ông ta, hai người tình như phụ tử, càng sẽ không lừa gạt ông ta chuyện gì. mặt tu gật đầu, Một tay rơi lên trên da hắn, mặt từng lại chật cảm thấy nặng nề như một ngọn núi khổng lồ đè xuống cảm giác tan xương nát thịt. Người không sao, vậy là tốt rồi. Hai người ngồi xuống, chỉ cách nhau một cái bàn, ăn ý tín nhiệm trước kia cũng đã không còn, thậm chí còn có chút xa lạ. Dường như, vì sư phụ như thế này, hắn vốn dĩ chưa từng quen biết. Có đôi khi, đôi bên tin tưởng lẫn nhau thật sự rất quan trọng. Mặc dù cần gây dựng, Nhưng mà, chỉ cần trả giá một chút, cho dù là cực kỳ nhỏ bé, thì có thể nhận được kết quả không ngờ tới. Mạch tôi đến đây đại khái lý giải được vài phần, ăn ngủ vài câu, ngồi một lúc liền đi sang ngoài. Mạch thần lại không hỏi ông ta chuyện giải độc, hy vọng lúc đầu tan thành bọt biển. Hắn biết, bất luận Mạch tôi nói gì, mình cũng sẽ không dễ dàng tin nữa, càng sẽ không dễ dàng đặt phong phi duyệt vào tình cảnh nguy hiểm. Rầm, chán trà bị nặng nề hất rơi đầy đất. Hai dài đông Thái Hậu rung lên, tay phải dùng sức vỗ ngực mấy cái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hoàng hậu này, mỗi lần đều có tiên nhân tương trợ hay sao? Chỉ kém một bước, mỗi lần đều là kém một bước. Tay Thái Hậu mặt mũi dữ tận, trong lòng thật sự không cam tâm mẹ tôi đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chạm đến lo lắng trong đáy mắt Đông Thái hậu, rồi chuyển thành nhu hòa, ý bảo bà ta không cần sợ hãi. Lần này thì quá tốt, suýt chút nữa tiền mất tật mang, giỏi, giỏi cho một hoàng hậu, không ngờ lòng dạ nó thâm sâu như vậy. Người phụ nữ đưa tay vuốt trán cực kỳ đau đầu. Bổn cung thật đã xem thường nó rồi. Trong khi đó ở Phượng Liễm Cung. Khi Duyệt nghỉ ngơi một lúc liền đứng dậy, thần thái sáng láng, nhìn cảnh đẹp khắp sân cảm tháng một tiếng, bật cười thỏa mãn. Thái hậu hai cung, sau này, chuyện các người đau đầu vẫn còn nhiều lắm. Cái xuất hiện giờ, chỉ là mau chóng tìm bí mật về thân thế tiêu hoàng tử. Tây thái hậu đột hát hơi một cái, người phụ nữ bên cạnh thấy vậy dội dàng tiến lên, lôi kéo bà ta ngồi xuống. tỷ tỷ Đừng bận tâm nữa, nhìn tỉ xem, thân thể không quan trọng sao? Sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Ta cũng không tin, trời cao thật sự chiếu cố cô ta. mà tôi tiến lên vài bước. Thật là chuyện phiền phức việc này nối tiếp việc kia. Đứa trẻ của Minh Nhi cũng không biết có phải đời này đến đòi nợ hay không. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết khóc quấy không nghĩ bé con đã được dài tháng, Lại gầy ốm không ra cái gì, Cũng không để người ta được tĩnh tâm. Trong lòng tay Thái Hậu đầy nộ khí, Mệt mỏi đưa tay chống đỡ nửa bên gò má. Nhắc đến đứa bé kia Mũi cũng chưa bao giờ gặp phải đứa trẻ nào Có thể dày dò người ta như vậy. Nếu nói ở hoàng cung này, Muốn ăn có ăn, Cấm y ngọc thực ngày ngày hầu hạ, Nhưng mà thần sắc kia, Đến cả đứa trẻ nhà nghèo cũng không bị được. Đồng Thái Hậu lắc đầu, theo đó phiền lòng. Hay là, lát nữa ta đến chỗ minh hoàng quý phi một chuyến. Nói không chừng, thân thể tiểu hoàng tử không yên mới có thể quấy khóc như vậy. Như vậy là tốt nhất. Để Thái Hậu uống hấp trà, đem quán khí trong miệng nuốt xuống. Đợi lát nữa, chúng ta cùng đến đó. Bên ngoài tẩm điện, từ xa là có thể nghe thấy tiếng đứa bé khóc rống đến khẳng đặc. Trong đó còn có tiếng cô gái gầm lên. Khóc, khóc, khóc! Cả ngày lẫn đêm chị biết khóc. Chẳng trách hoàng thượng đến một bước cũng không bước sang. Tất cả đều là tại ngươi, cái đồ sao chổi này. Thái hậu hai cung nhìn nhau, sau đó tay thái hậu sải bước xông vào. Hét cái gì? Gọi hồn à! Minh Hoàng Quý Phi một thân cung trang vàng nhạc, tư thái xinh đẹp, nhìn thấy đám người đi vào, dội vàng tiến lên hành lễ. Cô mẫu! Cá Hoàng Cung đều là âm thanh của con, đứa nhỏ này, cho dù có ẩm mỹ thế nào, nó cũng là con của con. Tài Thái Hậu nhìn tiểu hoàng tử trong tay nhũ mẫu, quán giận nói. Trong miệng Minh Hoàng Quý Phi khẽ nuốt xuống, cũng không dám phản bác. Con của mình! Không phải sớm bị bà ta bớt chết rồi sao? Quốc sư, ngài mau xem xem. Trong thái hậu đuổi hết hạ nhân ra ngoài, Chỉ lưu lại bốn người. Mạch tu đưa tay nhận lấy đứa bé, Để cho nó nằm ngang trên giường, Tứ chi mở rộng. Đứa bé rốt cuộc cũng ngừng khóc, Chỉ là thuốc tha thúc thích, Bộ dáng đáng thương khiến người ta đau lòng. Xim y bao bọc kính mít bị cởi bỏ, Trên người đứa bé chỉ còn lại da bọc xương, Kinh mạch toàn thân mảnh khảnh. Mạch Tu tra xét cẩn thận, vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Lòng bàn tay bắt lấy hai chân đứa nhỏ, một lát sau, lật người nói lại, từ dưới lưng hướng lên trên tra xét từng tấc Gương mặt lãnh đạm xẹt qua chút kinh ngạc, lẽ nào thật sự không có bệnh, chỉ là trẻ con khóc quấy như bình thường thôi sao? Mười ngón tay đang cài, cuối cùng rơi lên trên ngực đứa bé. Thịt, thịt, thịt, nhịp tim cực kỳ ổn định, giã mặt Mạch Tu kiên quyết định bụng rút tay về. Thịt, thịt, thịt, đột nhiên, kèm theo tiếng đứa bé khóc rống lên lần nữa, người đàn ông kinh sợ thu tay lại, thân thể vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Quốc sư, tay Thái Hậu khẽ gọi, từ sắc mặt của ông ta mơ hồ phát giác ra điều bất an. Thế nào? Đông Thái Hậu cũng mở miệng muốn hỏi, thanh âm mang theo rung rẩy chính mình cũng không phát giác. Mạch tu đưa tay nâng cổ tay của mình lên, chuyển động dài cái. Sau đó, gương mặt đầy khói mù chống lại tầm mắt bọn họ. Ông ta chậm rãi đứng dậy, hai chân thon dài bước qua mấy bước. Đứa trẻ này là từ đâu đến? Một câu giống như sát đánh ngang tay, đám người hai mặt nhìn nhau. Thân thể của tiểu hoàng tử, ngay cả đông thái hậu cũng không có nhắc đến với ông ta một câu. Bên cạnh, phản ứng đầu tiên của tay thái hậu chính là hung hăng lườm ba ta một cái. Xem ra, tay thái hậu vẫn chưa chịu tin tưởng ta. Hai tay mặt tôi dòng trước ngực. Đây là ta từ mặt tượng của đứa trẻ này mà đoán ra được, không liên quan đến đồng thái hậu. Ánh mắt hướng ngược lại người phụ nữ bên cạnh. Đồng thái hậu chột dạ, không dám nhìn thẳng, hai mắt chỉ có thể dán chặt vào mũi chân mình. Trên mặt ông ta không có quá nhiều biểu cảm, sải dài bước chân đi về phía chiếc giường hẹp, chờ một người trong số bọn họ mở miệng. Tay thái hậu giấu đi vẻ kinh quản, Trung Quy cũng từng là tướng môn chí hậu một thời. Ý của quốc sư là chất vấn thân phận của tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử thần mang bệnh lạ, thái hậu không phải không biết chứ. Ông ta xoay người, nhìn tay thái hậu chắc chắn đang giả dờ bình thẳng trước mắt mình. Dài chữ ngắn gọn hữu lực, đủ để phá quỷ hoàn toàn kiên trì trong lòng bọn họ. Người nói cái gì? Tay thái hậu lộ rõ vai hoảng loạn, Hai tay không tự chủ được, nắm lấy ống tay áo. Tiểu hoàng tử, thân mang bệnh lạ. Bà ta cắn răng bật ra từng từ, từng từ một, giống như ti hy vọng cuối cùng đang nằm trên cái gợt đầu hay lắc đầu của mặt tu. Đồng Thái Hậu há to mồm Minh Hoàng Quý Phi nhìn đứa bé trên giường đến mất hồn. Thời gian nửa khắc, không ai nói với ai được một câu. Tiểu hoàng tử mắc phải bệnh tim, huống hồ bên này đến bây giờ không có cách nào cứu chữa tam mắt mặt tu bình tĩnh nhìn về phía đám người minh hoàng quý phi cùng hoàng thượng đều là người khỏe mạnh bình thường bên này là do di truyền mà có sắc mặt tay thái hậu cực kỳ khó coi hai tay từ trên nóng tay áo rơi xuống toàn thân run rẩy người tính không bằng trời tính ngay cả tay thái hậu bà ta tính toán cặn kẽ cũng không đấu lại ông trời trong thái hậu lo lắng không thôi Bà ta tiến lên vài bước, loài tuyệt vọng này, mấy chục năm nay, bà ta chưa bao giờ bắt gặp qua trên người Tây Thái Hậu. tỷ tỷ hai từ này trước giờ vẫn luôn chống đỡ tất cả trong lòng bàn tay. Ở trong mắt bà ta, Tây Thái Hậu là một phần khác của bản thân mình, không mềm yếu như bà ta, là chỗ dựa của bà ta. Minh Hoàng Quý Phi khó lòng mà tiếp nhận, cốt nhục của mình đổi lấy lại là... Làm sao có thể? Không... Ta không tin. Mạch tu lạnh mắt liếc nhìn, mỗi người một da mặt, một biểu tình khác nhau. Một nữ nhân, có gì lại muốn cuốn vào dòng xoáy phân tranh quyền lực này, dùng vậy vậy chết? câm miệng. Tay Thái Hậu dương tay đỡ khung giường sắc mặt tím tái. Người muốn để người khác biết hết cả sao. Minh Hoàng Quý Phi mất hết khí lực, nàng ta âm thầm cắn chặt răng ngà, ép mình nuốt xuống khuất nhục trong miệng. Cái sách bây giờ phải nghĩ ra được một sách lược dạng toàn. Mạch Tu mở miệng trước tiên. Chuyện này, một khi bị hoàng thượng biết, đó chính là tử tội không thể lưu tình. Đến lúc đó, không riêng gì đứa bé này, thậm chí cả Minh Hoàng Quý Phi, Thái Hậu Hai Cung cũng có thể bị lôi vào. Ông ta lưu về phía sau vài bước, ngồi xuống trước bàn. vài tháng nữa, chứng bệnh của tiểu hoàng tử sẽ càng biểu hiện ra rõ rệt. Đến lúc đó, Bất kỳ ngữ y nào trong cung cũng có thể tùy tiện chẩn đoán ra được, nếu muốn che giấu còn khó hơn là lên trời. Vậy ý của ngài là... Đồng Thái Hậu có chút e ngại, đôi đồng tử của người đàn ông kia vẫn lãnh đạm như cũ, vào một khách đối diện với bà ta đột nhiên hiện ra vài phần mù mịch. Để đứa trẻ này tự nó bệnh hoạn liên miên, đến lúc đó, hoàng đế cũng không tiện truy cứu. Những người biết chuyện này đư khứ tại chỗ dứt khoát đuổi tận giết tuyệt hơn nữa phải nhổ cỏ tận gốc bây giờ mọi người chỉ có thể nhịn đau chặt đứt sạch sẽ hai tay ông ta nắm chặt thành quyền minh hoàng quý phi đau đớn dạng phần nỗi đau nàng ta phải thừa nhận đâu chỉ có như vậy xé tim cắn cốt nàng ta không cam lòng nỗi đau đớn mất con một mình nàng ta yên lặng chịu đựng đau khổ hôm nay Toàn bộ những gì mình muốn đều dụt khỏi tay, lẽ nào lại bị đánh gục ngay tại chỗ hay sao? Mẹ quý nhờ con, hy vọng duy nhất của nàng ta tất cả đều đặt ở trên người đứa bé này. Cô mẫu, mình nhì gian cầu người, cứu nó, cứu con của con. Nàng ta gặp cong hai gối quỳ xuống đất. Thái hộ hai cung quảng loạn, nhìn nàng ta nặng nề dập đầu. Tay thái hộ không nhịn được, lui về phía sau, gót chân đụng vào chân giường. Cả người bất hồn ngồi bệt xuống. Sao? Sao có thể như vậy? Mạch tu nhìn cả phòng đầy quý mị, ông ta đứng dậy. Chuyện này, mọi người thương lượng lại một chút đi. Trong thái hậu thấy ông ta không chút do dự đi ra ngoài, cứng rắn đuổi theo một bước. Chẳng lẽ, chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao? Người đàn ông dừng bước, bỗng lưng dẫn Tuấn lãng như cũ. Có. Là cách gì, là cách gì, là cách gì? Ba người đồng thời lên tiếng, đến cả thầy thái hậu vẫn luôn cường thế, cũng không thể không chịu thua. Trước khi hoàng tượng phát hiện, đưa đứa bé trở về, như vậy ít nhất có thể bảo vệ nó một mạng. Mạch tu bỏ lại một câu hoàn chỉnh, xoay người, bóng lưng đã bỏ ra xa. tiếng khóc cùng với tiếng đứa bé dậy dụa. Từng tiếng, từng tiếng xé đất màn nhĩ ba người, công kích và lòng ngực, Thời gian đang tranh giành, dần co. Thái hậu hai cung hiểu rõ, đây là điểm yếu lớn nhất của bọn họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 49 Dụ Cung Khoan. Hẹn gặp lại các bạn tại truyền audio Lê Duyên lê, lê và Kỳ sau Và bây giờ, chào tạm biệt.